Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện miếu hai cô Chuyện này kể về hai bố con ông Tụng quyết định san bằng một mảnh đất Trên đó có một ngôi miếu nhỏ để xây chợ bề thế và khang trang hơn Tuy nhiên mặc dù đã mời thầy phong thủy để xem đất Nhưng không một ai có thể đụng đến ngôi miếu kia Vì sao lại có việc kỳ lạ như vậy? Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ông Tụng Bảo dừng xe lại ở dạng đất phía mặt trời lặn kia và đưa tay chỉ cho mấy người đi cùng. Đo từ chỗ này vào tận dạng tre bên trong đó. Coi có đúng 300 công đất không? Đo đúng thì cắm mốc. Có bao nhiêu nhà cửa mồ mả chôn trên đó cũng đếm cho kỹ rồi báo ngay cho tao nha. Cậu con trai cả tên gọi là Hai Thạnh Đứng bên cạnh nãy giờ Bỗng lên tiếng ngạch Mồ Mả thì cần đếm làm cái chi Bởi bao nhiêu cái cũng kệ họ Mình cứ săn bằng Theo ý muốn của mình thôi Coi bộ ba muốn đếm Để bồi thường tiền di dời cho người ta sao Ông Tụng gật gật đầu bảo Mồ Mả là thứ linh thiêng lắm nghe Bảo họ rời đi Khi bán đất cho mình Là cái chuyện đương nhiên rồi Nhưng xem ra Dân đây thì quá nghèo, họ lấy tiền đâu mà di rời mồ mả, mình phải hỗ trợ cho họ phần nào chứ? Hai Thạnh mạnh miệng nói ngay, theo con thì không hỗ trợ. Đất mình mua có hợp đồng, trong đó có ghi rõ phần giải tòa nhà, di rời mồ mả là của chủ bán. Và lại theo con thấy thì xóm này đâu phải toàn nghèo, nghèo mà sao có ngôi nhà ngói to đùng thế kia kìa. Có một người đi theo đoàn vội nói ngay. Nhà đó tuy là nhà ngói, nhưng theo tôi biết thì qua trận dịch tả cách đây gần 5 năm đã giết sạch người trong nhà đó cùng với bà con chỏm xóm, nên ngôi nhà từ đó bỏ hoang luôn. Xóm này đâu còn mấy người nữa chứ. Hai thạnh vội reo lên. Như vậy còn tiện hơn nữa kìa. Ta cứ xúc tiến việc san ủi đất thôi. Toàn là mồ mả hoang thôi. Đâu cần bồi thường hay di rời chi cho mất công. Ông Tụng tuy không hài lòng cách tính của con trai mình, nhưng ông chỉ nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi về hướng khác. Hôm nay, ông và con trai ông tới đây đo đạc khu đất vừa rồi. Ngoài ra, còn vài khu nữa trong kế hoạch mở rộng điền sản và khuếch trương kinh doanh. Ông chỉ tay về khu đất bên này nói, phía này này là ruộng trống, hay là ta lấy bên này để lập chợ, đỡ công giải tỏa hơn đó. Hai Thạnh nói ngay. Bên kia, tuy vướng nhà cửa mồ mà nhiều, nhưng thuận lợi cho việc lập chợ hơn, lại gần sông nữa. Ba không nhớ là xưa nay, chợ của sứ mình đều xây dựng sát bờ sông hay sao? Nó thuận tiện cho giao thông, cung cấp hàng hóa. Ngoài ra nó còn hợp địa lý nữa kìa. Con đã cho mời một thầy địa lý tài giỏi vừa từ Hồng Kông sang đây về giúp mình lập hướng xây chợ. Không chừng lát nữa, lão ta cũng tới đây luôn đó. Và... Ông cũng không bản thêm, bởi vì tính ông xưa nay vẫn vậy, ít nói và cái tâm thì khác đứa con trai. Và lại công việc mở rộng kinh doanh lần này là ông làm cho con, chuẩn bị cho hai thành kế nghiệp mình sau khi anh ta học xong cái bằng thành chung ở Sài Gòn. Tới khi ra một quán nước ven bờ ngồi uống cà phê, đợi đám công nhân đo đạc trở lại, hai thạnh nói huyên thuyên Mai mốt, nơi đây sẽ mọc lên một ngôi chợ bề thế với nhà lồng chợ rộng. Chưa đến vài trăm sạp hạng, hai bên là hai dãy phố lầu thuộc loại sang nhất xứ mình đó. Ba cứ để con làm cho ba coi. Không ăn được chợ ôm môn thì con không còn là con của ba nghe. Vừa khi đó, có một chiếc xe thổ mộ ngừng lại, hai thạnh gieo riêng. ông thầy địa lý tới kìa. Một ông thầy tàu mặc bộ đồ lụa nút thắt quen thuộc bước tới xá chào mọi người, rồi quay sang hai thạnh nói liền bằng tiếng Việt khá rảnh. Cuộc đất này đẹp lắm, nhất là phía đất bên tay trái kia. Tuy nhiên thì âm khí nơi đây quá nặng nề. E rằng, hai thạnh lớn tiếng, tôi biết mà, thế nào thầy cũng nói vậy mà, biết thế tôi có kế hoạch rồi. Anh ta chỉ tay về phía cuộc đất nói, có một số mồm mà nhà cờ bỏ hoang trên đất này, nhưng không sao đâu, tôi sẽ cho ủi thành bình địa trong một vài ngày. Quan sát một lượt bằng mắt. Lão thầy địa lý gục gật đầu nói, nếu thế thì được. Vừa khi đó đám chuyên viên đa đạc trở về, một người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net